Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay à, Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn Một câu chuyện rất hay của tác giả Lan Chi Câu chuyện có tựa đề Tiếng khóc vọng ra từ quan tài Bây giờ chúng tôi xin hân hạnh Mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Đích Soạn Mẹ kiếp đi con chó cái. Mày đứng lại đó cho tao. Âm thanh chén bắt rơi vỡ cộng với tiếng mắng chửi vang vọng cả góc làng bồ. Nhưng nó dường như chẳng còn xa lạ. Bởi nơi phát ra những âm thanh ẩm Mỹ đó là nhà của đại. Hầu như ngày nào không ít thì nhiều, Ngày ta cũng nghe được tiếng mắng chửi đập ván đổ đạc đến từ người đàn ông này. Và tất nhiên người phải trực tiếp hứng chịu là út, Người vợ tội nghiệp đang chung sống với gã. hai vợ chồng lấy nhau tính đến nay đã được 5 năm do sự mai mối của người quen những ngày hạnh phúc chắc chỉ mấy tháng đầu bởi đại dần lộ ra bản tính ham ăn lười làm bao nhiêu tiền người ta mừng cưới rồi vòng vẳng bông tay hồi môn của út đều bị đại bán đi biết chuyện út bấy giờ chọn cách nín nhịn khuyên nhủ chồng bởi cô sợ điều tiếng và nhất là làm cho bố mẹ mình phiền lòng Nhưng cũng chính vì sự nhịn nhục ấy mà đại được nước lấn tới. cái chẳng quan tâm gì đến vợ mình. Toàn bộ tiền út kiếm được đều phải cống nạp cho gã. Còn bản thân thì xa đào và chơi bời. Bởi vậy nên kinh tế trong gia đình ngày càng xa sút Căn nhà quanh đi quần lại chẳng còn thứ tài sản nào có giá trị ngoài chiếc xe máy cũ của đại. Ông Chín nhà sắt vách với căn nhà của đại thở dài. À, đà, cái thằng trời đánh nó lại say rồi. Bà chín vợ cùng thì chép miệng. Còn cái con út nó nó cứng đầu quá đó. Sao lại có thể cam chịu một cách nhu nhược vậy? Tôi với mấy người kia gặp nó là khuyên. Thôi thì bỏ quách cái thằng đại đi. Cái thời buổi bây giờ còn sợ dị nghĩ cái gì? Phải sống cho mình chứ. Bà nói thì dễ. Chứ có phải ở trong hoàn cảnh nó bà mới hiểu. tôi thì không dễ để chúng nó bỏ nhau. Bà có nhớ cái đợt trước con út nó chịu khổ không? Phấn út bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Cái lần đó thằng Đại nó sang quậy phá một trận đó, còn dọn động tay động chân với bố mẹ của con út. Thế là kể từ đó đến giờ con nhỏ đâu có dám ít định bỏ đi. Còn ở trên xã thì cái hội phụ nữ gì đó từ cô kiến nghị vài lần nhưng mà chỉ đến toàn động viên khuyên nhủ mà cái thằng trời đánh thì nó có thâm gì đâu. Lại thêm một hồi chén mắt bị đập phá Còn đêm này mày giấu tiền ở đâu nôn ra đi? Bà chín bức xúc đứng dậy nói vọng qua hàng rào Đại mày thưa quấy nhiễu đi để cho con út nó yên không là tao gọi báo công an đó. ai thằng con nào ồn ào đấy chia mó một việc của tao tao chín đây mày tính hỗn với tao hả Mẹ mày còn gọi tao để chị đấy mặc xác bà mà nhiều chuyện tôi chẳng đến năng gì đâu mày định làm gì tao mày đừng tưởng ai cũng sợ cái thứ khôn đồ của mày chỉ có con út nó mới nhét nhịn vậy thôi mày không nghĩ đàn áp nó quá ồ nhớ nó chết ra lấy ai mà hầu hạ cho mày thế hả cái thứ vô dụng này chết đi càng tốt chứ sao tôi sẽ mở tiệc ăn mừng đó Mày đúng là hết nói nổi Thôi đi bà Âu Chín bây giờ nói chen Kệ nó đi Nói qua nói lại làm cái gì với thưa? Cha mẹ nó còn chẳng để vào mắt Nên để nói gì đến mình Bà Chín bất lực ngồi phịch xuống bộ bàn ghế Trong gian phòng khách Biết chứ Chứ nhưng mà tôi cứ tức anh ách đó Khổ thân cái con bé quá thôi Lại nói về út cô lúc nãy đến giờ Đang nấp ở góc cửa Những lời nói của bà Chín út đều nghe Nhưng thức động duy nhất trong đầu của cô Chính là câu nói về sự chết chóc của bà Đúng Chết Chỉ có cái chết mới giải thoát được cho mình Trong đầu cô út lóe lên một dòng suy nghĩ tiêu cực Mắt cô sáng lên Như thể tìm ra một thứ gì đó Và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian Khi tối muộn cùng ngày Lúc hai vợ chồng ông chín đang nằm ngủ Ở trong phòng Thì cô tiếng là lớn hô hoán Trời đất ơi Chết người rồi Cứ còn con út đi mọi người ơi Lúc hai người chạy sang đến nơi, ông Chín Thế Vũ, một người hàng xóm khác đang đứng ngoài sân của nhà đại để chi hô. Những thứ kinh hoàng nhất là cảnh tượng trong phòng khách, một cái thân người đang treo lủng lẳng, bất động. đây là con út! Đúng là út đã treo cổ, mặt cô bị sợ dây thiết chặt làm cho sạm đen, mắt tím tái. Hai con mắt ú ớ mở to, chừng chừng nhìn lẫn với lại đựng cân máu nổi dày đặc trong nhãn cầu của cô. 30 phút sau Phía công an và cán bộ trên xã cũng có mặt Họ nhanh chóng khoanh vùng hiện trường Tiến hành khám nghiệm tử thi Còn bên ngoài là đám đông dân làng Đang bâu kín xì xầm bàn tán Tội nghiệp quá Con út sao nó lại nghĩ quẩn vậy Có gì lạ đâu tự bị đàn áp cùng bố tinh thần như vậy ai mà chịu nổi? Thậm chí thằng Đại nó còn nói giết vợ nó Con út chắc phải tận cùng Tuyệt vọng lắm mới chọn cái cách này tôi nghe thằng Vũ kể Lúc vợ trong phát hiện sắc con út Trên mặt bàn còn để lại lá thư tuyệt mệnh của nó Bên trong là lời xin lỗi gửi tới bố mẹ Nghe mà tội nghiệp quá Mà cái thằng Đại nó đâu nhỉ Nó chẳng nhẽ là chưa biết cái chuyện này Thật trường hợp khi mọi người vừa bàn tán tới đây Đại từ bên ngoài bước tới Các người làm cái gì bâu trước cửa nhà tôi như vậy Đi hết đi Các vừa nói vừa phả ra cái hơi men Đại ơi là Đại Mày chưa biết gì sao Có nó nó treo cổ rồi Đừng có dọa cái thằng này còn đàn bà đó chịu chết đi thì đã là phúc phần của tôi tránh đường đi đúng là cái đám nhiều chuyện nhưng rồi khi lách qua khỏi đám đông hiếu kỳ thì đại khựng lại bởi gã trông thấy mấy người mặc cảnh phục đứng trong nhà của mình chưa hết một cái thân xác được phủ vải trắng dưới nền nhà Cái, cái gì vậy đại bước thêm vài bước một người công an lúc này đứng chắn trước đường chào anh anh là người thân của chị út phải không đúng nó nó là vợ tôi chị út đã mất bây giờ mời anh phối hợp với chúng tôi trả lời thêm vài câu hỏi được chứ tất nhiên tuy bình thường đại có lớn tiếng chửi bới thậm tệ đến nhường nào thì bây giờ đứng trước việc vợ mình chỉ còn là một cái xác không hồn anh ta có phần hoảng sợ chưa dừng lại ở đó phía gia đình của út cũng bắt đầu ngay tin mà có mặt bà hai mẹ của cô với cặp mắt đỏ hoe đầy giận dữ mà lao tới phía cổ đại túng cổ áo của gã bị ngắn lên từng chữ thằng chó mày ép bức con gái tôi đến chết Mày là cái đồ cầm thú Còn mụ già này cút đi Ai làm gì con bà Nó bị điên lên tự tử đó Mày im đi còn tao nó nhịn nhục như vậy Mà vẫn không chịu để cho nó yên là sao Mày trả mạng cho con tao đi Bà hay như thế muốn đến lại công bằng cho con của mình câu mày mà có mấy người công an với bà con Cho nên mới cần được bà lại Ông hai một tay giữ vợ Tay còn lại chỉ thẳng vào đài Thẳng mất dậy, Mày đợi đi Hai vợ chồng ta không để cho mày yên đâu Thế nhưng đại không những không sợ còn thách thức ngược lại Ông bà định làm gì thôi Tôi thách đó tôi chẳng có liên quan gì Thích thì cả hai chít theo con kia cho đỡ phiền Sơn cầu khát lẩm bẩm chửi thêm vài câu bưng cua đầy tục tiễu Rồi quên lưng bước ra ngoài Bà hai trước cảnh tượng đó thì oán đến khắp nước nở Trời đất ơi sao mà con tôi nên lại khổ vậy Ông trời ơi ông làm ươn ngó xuống đi Công bằng ở đâu công bằng ở đâu Đợi thêm một lúc nữa phía công an công bố kết quả xác định đây là vụ tự tử thì vợ chồng bà hai mới xin đưa thi thể con gái về nhà của mình lo tang ma việc này theo quy định thì phải có sự đồng ý của đại và gã thì ngay lập tức lắc đầu từ chối nó là vợ tôi có tên trong hộ khẩu của căn nhà này đừng hòng mà mang nó đi đâu tuấn nghe thì người ta cảm thấy kỳ lạ với quyết định như vậy thế nhưng nghĩ kỹ hơn một chút có thể nhận ra được dụng ý ở bên trong kể thần thì đại chẳng yêu thương gì vợ của mình cái chỉ nhắm đến việc tổ chức tang lễ thì bản thân sẽ bỏ túi được chỗ tiền phúng điếu Trên hết ngày đầu út còn có một hợp đồng bảo hiểm nữa bà hai thì gào lớn đại coi như tao xin mày mày cho tao được con út về đi bà đừng có nhiều chuyện tôi đã quyết tăng lễ sẽ được tổ chức tại nhà tôi bà muốn làm gì thì nên nên mà làm mày ấy... tuy quá phận uất nhưng hai vợ chồng bà ngay đành phải im lặng nhún nhường bởi họ không muốn đến khi chết rồi con của mình còn bị dày vò ngay trong đêm một chiếc quan tài được mua đến để khâm niệm tất cả là mọi chi phí đều do bà ngay bấm bụng chi trả con đại chẳng ngó ngàng gì đến thậm chí gã còn bảo rằng mua sắm chi cho dình răng tốn kém cái làm đơn giản thôi chết là hết tiền đó để tôi đầu tư làm ăn có phải tốt không chắc hẳn trong đầu cô gã đàn ông tồi tệ ấy đang mơ mộng tích cảnh mà mình bỏ túi cả đống tiền phung điếu Nhưng ở đời làm gì có chuyện dễ đến như vậy Bởi ngay sáng hôm sau Khi tang lễ của út chính thức diễn ra Ta lại thấy tuy có nhiều người đến viếng Nhưng hết tám chín phần Là không đi phong bì Mà chỉ mang một bó hương và một cặp nến Lúc tìm hiểu ra thì gã mới hay Đây là ý của vợ chồng bà hai Khi bà nhờ mọi người loan tin Là nhà mình không nhận tiền phong điếu Chẳng hết những người trong làng Cũng thán thành Bởi chẳng ai muốn đại động đến chỗ tiền đó tự tối đã nghĩ rằng rồi nói mẹ kiếp cho mày phá tao do vậy cả cũng biết tiền trong túi của người ta chứ có phải nợ nần gì đâu mà đòi được khi không thể làm gì đại mới lộ rõ bản chất các giật văng chiếc khăn tang trên đầu ném thẳng vào gốc của quan tài cho mày làm gì thì làm đi ta chẳng liên quan gì đến nữa rất cầu cả vớ lấy chảy rượu làm lấy trên bàn rồi bước thẳng ra ngoài mặc dù như vậy thì cũng tốt Bảy ông bà ngay chẳng bốn Chồng thấy đứa mặt còn rể trời đánh Trong giây phút này Nhanh nhầm tối ngày tăng lễ đầu tiên Của út cũng dần kết thúc Trong sân chỉ còn lác đác vài người thân thuộc Ông chính ngồi với ông hai Nhâm nhi chén rượu giết thời gian Còn hai bà vợ của họ Thì ở bên trong Châu nồng hương khói bàn thờ của út Nốc cạn chén rượu Hơi cây nóng làm trông chín nhăn mặt Lúc đặt cái chén xuống mặt bàn Thì ông mới quay sang ông hai Anh hai này Vâng thì mấy chân nữa cho dễ ngủ Anh vợ chồng nghỉ đi chỉ cả đêm qua đến giờ Là tăng sự của con út Ông có ngủ nghe gì đâu Thôi tôi không ngủ được Cái nhắm mắt lại hình ảnh con út nó hiện lên Tôi giận nó lắm Sao lại giận Vì nó không chịu nghe lời vợ chồng của tôi tôi vì mẹ nó cứ bảo bỏ quách cái thằng đó đi Nhưng mà mười lần như một Nó chỉ lảng sang chuyện khác Tôi biết là nó sợ vợ chồng tôi bị thằng kia quậy. Rồi giờ thì sao Tôi chỉ có một mình nó là con nếu như được lựa chọn tôi thả bản thân của mình chết đi còn đỡ hơn là bây giờ người đầu bạc tiễn kẻ độc xanh nó rất câu thì ông hai chộp lấy chai rượu rồi tuồn liền mấy ngụm nào anh hai uống từ từ thôi nào rằng lấy chai rượu xong ông chín lẩm bẩm tôi thì nhà ngay kế bên nhưng cũng không có thể giúp đỡ được gì nhiều có mấy lần thằng đại nó định động tay động chân và chồng tôi gọi cả công an đến nó mới thôi Tôi chỉ không ngờ con út nó lại cạn nghĩ Rồi nghĩ đến bước đường này Vừa nói đến đây Thì cả ngày người đàn ông giật mình Bởi tính đổ vỡ trong nhà có chuyện gì vậy Trời đất ơi Út, út ơi Tất là dòng của bà ngay Đến khi người chạy vào bên trong Thì ông hai thí vợ của mình Đang đứng đối diện bằng hương án Cả mắt của bà mở to Nhìn chăm chăm một cách đầy chân chối Còn ở dưới bếp bà chín cũng bước lên gấp mặt Bà, bà bị sao đấy Ông ơi, tôi thấy con út là sao? Bà bị hoa mắt à? Không, tôi không hoa mắt. Tôi thấy nó rõ ràng. Đâu, nó đâu? Đây, đây này. Bà hai chỉ vào tấm dị ảnh của con gái rồi đắp bắp. Vừa mới bàn nãy tôi thấy cái ngọn đèn dầu hơi lớn lửa cho đến muốn tôi vặn nhỏ. Rồi tôi thấy con út trong tấm ảnh. Nó cười với tôi. Nó còn đưa tay ra vẫy. Tôi giận mình đánh rơi luôn cả cây đèn. Nghe vợ kể xong ông hai bước tới gần hơn. Nhưng khi nhìn vào tấm ảnh ông chẳng thấy giống như bà ngay nói Mà trông nó hết sức bình thường Tấm di ảnh được làm từ một tấm ảnh thẻ Nên út không cười mà hơi nghiêm thong một cái thở dài ông hai đáp lại vợ Làm gì có Bà nhìn nhầm thật rồi Tôi không nhầm Ông phải tin tôi Ông làm ơn tin tôi Bà lầm cầm gì đó Nhưng bà tôi chỉ Chín à chỉ được giúp vợ tôi ra sau ngà nhìn được không Chắc bảy đối lắm Vâng à Bà Chín cũng năn nỉ lắm bà Hai mới chịu đi theo mình. Còn đồng Chín tính nhanh nhậu lấy cây chổi mê, hốt rác để dọn đống mảnh vỡ thủy tinh từ ngọn đèn dầu. Xong xuôi ông Hai thập nến hương lên bàn thờ con gái rồi cả ngày lại quay về cái bàn uống nước. Đến hơn 10 giờ thì lúc này từ ngoài cầm đã lưỡng thững bước về. Trong bộ dạng này không cần nói cũng biết cả đã xảy bí tỷ. Đã cứ như vậy bước đến mà ông Hai chẳng mạng, giống như kẻ đang xuất hiện ở đây là vô hình. Chỉ có ông chín nhịn không được ông bà mà lời. Mày đi đâu cả ngày bây giờ mới ló mặt về. Mày có biết là đang tăng lễ của con út không? thì sao? Thôi cái cho là mày không đáng ra làm đám hay là phụ gì cũng được. Nhưng mà chỉ ít thì cũng phải thắp cho nó nén nhang chứ. Nói nhiều quá. nhức cả đầu. Bây giờ thắp đã được chứ gì? Rất câu tiền đại bước vào trong cả rút nén hương châm lửa. Rồi kinh như vậy cắm thẳng vào chiếc lư nhỏ. Không một câu cầu khấn này một cái vái lạnh nào cắm xong các lào đảo bước về phòng của mình Rất nhanh chóng tiếng ngay như kéo cửa của gã vang lên Ông Chín nhìn sang người bạn của mình thì có phần khựng lại Là bởi cầm mắt của ông hai đang bừng bừng lửa giận Sợ trong cơn say ông sẽ làm gì đáng tiếc Thế là ông Chín lại khuyên nhủ Thôi anh hai à Anh cứ kệ cái thằng trời đánh đó đi Người đang làm trời đang nhìn đó Sau này á thần sẽ bị quả báo mà thôi giờ việc anh cần làm là tổ chức tang lễ cho con út đầy đủ để vong hồn của nó được an nghỉ ông hai lặng im không đáp ông chỉ đưa tay cầm chén rượu giềng ngửa cổ nốc cạn và cho dù không muốn ngủ nhưng chỉ chừng nửa giờ sau men rượu đã bắt đầu phát huy tác dụng ông hai díu cả cặp mắt miệng thì thào chắc là tôi phải đi nghỉ thôi để tôi rượu ông anh vào trong lát sau đợi cho ông hai yên giấc trên chiếc chiếu trải trong phòng khách Ông Chín bước ra ngoài Lúc này ngoài ông thì còn có bà Chín Hai vợ chồng ngồi xuống bàn Nhìn ngừng vào trong căn nhà với cặp mắt đầy ái ngại Ngồi thêm chừng 10 phút Thì ông Chín tới mở lời Cũng không còn sớm nữa Bà về ngủ đi Để tôi ở đây trông cho Bà Chín lắc đầu đáp Thôi tôi ngồi chẳng được Với lại tôi có chuyện này muốn nói Chuyện gì vậy Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện chị hai nó ban nãy Bà đừng có nói mà tin nha Tôi cũng có chút lạ Tại cả ngày hôm nay thỉnh thoảng tôi vẫn thấy gãy ốc trên người của tôi nổi cộm lên Sự sống lưng cũng lạnh toát Nhất là khi ngang qua cái cây xà nhà Này con út nó treo người Đúng là đàn bà mà Cứ suốt ngày sợ này sợ kia Không có chuyện gì đâu mà đừng có suy nghĩ linh tinh Kéo anh chị hãy nghe được lại phiền nằm Tôi biết rồi Nhưng mà tôi vẫn mong nếu như vong hồn của con út thực sự có ở đây Xin nói hay chừng trị cái thằng đốn mặt kia Thôi đi Bà vì ngủ cho tôi cái Chỉ không sáng mai lại than mệt đó Ông Chín còn chưa kịp dứt câu Thì đột nhiên ông nghe tiếp bên trong căn nhà Có tiếng đậm sau một bóng người lao ra với tốc độ khá nhanh Không phải mất một lúc thì hai vợ chồng ông mới nhận ra đón đàn đại Cả ta leo lên chiếc xe máy cũ của mình Bàn tay run rẩy che chìa khóa vào Thậm chí còn làm cho nó rơi xuống đất Lời hoài mãi thì mới khởi động được chiếc xe Đại à Mày... mày... mày không phải đang ngủ sao Còn đi đâu giờ này Trước câu hỏi cờ bà Chín Đại không trả lời Sau đó cái nhanh chóng Vít ca lao vút ra ngoài đường Nhìn theo bóng của giáo khuất dần Bà hai bé giờ liền chép miệng Cái thằng này Làm cái gì như bị ma đuổi vậy chứ Thôi kệ nó đi Bà vì ngủ ngay cho tôi Sáng mai dậy rồi sang phụ sau ta lấy đến chiều mai là kết thúc rồi Thế còn ông thì sao Tôi không buồn ngủ đông này cô uống vài chén rượu Nhưng chắc chưa đủ đô nên bụng dạ nó buồn chồn lắm Cứ để tôi ở đây trông cho lát vợ chồng anh hai dậy tôi sẽ đi nghỉ Ông nhớ đấy nha Nhớ phải giữ gìn sức khỏe Sắp tới nhà mình còn chuyện hệ trọng đây Tôi biết rồi Nào rất câu thì bà chính đứng dậy lọ mọ Lội bộ về nhà của mình Cái chuyện hệ trọng bà vừa nhắc đến đây Chính là việc của Khang Để con trai độc nhất của cả hai vợ chồng cưới vợ vào hai tháng nữa Anh đang công tác cho một công ty địa ốc trên thành phố Còn người Khang cưới là Ngân một cô gái ở làng bên Cả hai gặp nhau trong một hội đồng hương Dần dần làm quen và trở thành tình cảm nam nữ Cái đám cưới này cũng do hai bên gia đình hối thúc Bởi bà Chín mong muốn có sâu, có cháu lắm lần nào gọi điện cho con trai bà cũng lẩm bẩm Mẹ đã sắp ba mươi rồi đấy Quen con nhà người ta cũng cả hai năm Giờ không chịu cưới có ngày con Ngân nó theo người khác Thì đừng có mà khóc Chắc cũng vì vậy mà Khang mới thu xếp nhà bố mẹ đi xem ngày tháng trước hai bên cũng vừa làm đám hỏi xong giờ chỉ còn chờ đến ngày lành là cửa hành hôn lễ chính thức đón dâu về nhà của mình trở lại với đại gã lúc này phóng xe với tốc độ cao cả người gã lúc này lệnh toát mặc trong ngoài trời tít trời khá là oi bức và nguyên do cho sự vụ này chính là vừa ban nãy trong lúc say sưa với giấc ngủ đại đã, đã trải qua một giấc mơ kinh hoàng cụ thể đại nằm mơ thấy vợ của mình ưu hiện ra với bộ dạng cho lơ lửng chứ không nhưng sợi thằng lọng không còn trầm trong cổ mà được út cầm trên tay cô chừng mắt nhìn gã cầm mắt của út đỏ rực ánh lên như thể mắt của loài mèo đại lùi về đằng sau cố gắng tránh né nhưng càng lúc út lại càng tiến lại gần phần kinh dị nhất của giấc mơ là lúc cô thòng sợi dây vào cổ của gã út nghiến răng chết đi mày chết chung với tao tột cùng của sự sợ hãi đại vùng vẫy rồi bừng tỉnh giấc ban đầu gã lẩm bẩm cho rằng chỉ là giấc mơ nhưng đến khi định thần lại, đại như chít điếng cả người. Bởi trên cổ của gã lúc này đang có một sợi dây thừng xít lại, y hệt như trong giấc mơ. Tuy bình thường gã là một kẻ mất dạy ăn nói bộ bã, nhưng đại lại khá sợ những chuyện tâm linh, thế là không dám ngủ nữa, các vội vàng chạy ra ngoài tìm cách thoát thân. là tìm một lúc, thì đại bấy giờ tấp vào một quán nhậu trên đường trên thị xã. ở đây thì lúc nào gã cũng tìm thấy đám chiến hữu của mình. Lúc tối cả cũng có uống ở đây rồi về Lúc này trông thấy đại một tên Trong nhóm mới nhớ mày ngất hàm Ủa sao mày lại quay lại Về nhà khó ngủ hả Đại không nói không rằng ngồi xuống Với lấy chai rượu uống như là chưa từng được uống Uống xong gã thờ hồn nền Tay vẫn chưa hết run sợ hãi hùng Mà mình vừa chứng kiến Mày làm sao đây Hay là nhớ vợ Cây cầu châm chào kín cho đại như muốn thoát tim Gã thiểu thào rồi đáp Mẹ nó Đừng có nhắc tới con đàn bà đó nữa. nó chết rồi mà chẳng chịu buông tha. Là sao? Suốt cuộc có chuyện gì? Hấp thêm một ngụm rượu nữa đại mới kể. Cái từng đầu sau khi nghe xong thì bị người bạn của mình châm chập nhưng không. Hắn ta hỏi ngược lại. Lúc đám đám bộ nhà mày không mời thầy bà vì cúng kiến. Cái này ta cũng không để ý lắm. Toàn là bố mẹ của nó lo liệu. Mà hình như lúc sáng ta thấy có một ông thầy chùa được mời đi đọc kinh. Thầy chùa thì làm được gì? con vợ của mày nó treo cổ, chắc hẳn là oán khí nặng lắm. Nó chết rồi đâu có còn sợ mày làm gì, ngược lại nó ám, nó trả thù. Đừng nói nữa, cái con chó cái đấy nó, nó dám mà. Sao lại không, ta từng chứng kiến những vụ như vậy đó. Nếu mà không có xử lý êm xuôi, nhiều khi sẽ bị ám đến điên loạn mất cả mạng đó. Không biết lời nói này có phải là sự thật hay không? Thế nhưng sắc mặt của Đại bây giờ cất không còn một giọt máu. Mày ơi ta phải làm làm sao bây giờ cần phải hỏi nữa hả Mày phải mướn thầy trói yểm nó lại Không cho nó hiện hồn lên trả thù muốn thầy nhưng mà muốn ai Chuyện này thì mày không cần lo Ta biết có một ông thầy cao tay ấn lắm Ông ta vừa biết uh, làm bùa chú Vừa biết trừ tà chấn quỷ Giờ mày ngồi vào đây nhậu cùng tao say thì về nhà tao ngủ Sáng mai tao dẫn mày về đến gặp ông thầy kia Được Đại lúc bấy giờ bình tĩnh lắm hắn bấy giờ rối rít cảm ơn người chiến hữu của mình cộng lúc đó ở nhà ông chín ngồi một mình trên bộ bàn ghế ngoài sân lúc này đã khuya lắm rồi nhưng bầu không khí vẫn chẳng dễ chịu một chút nào dưới cái đèn bóng trắng công suất lớn chiếu rọi khắp khoảng sân ông chín bấy giờ tự xuất cho mình một ấm trà nhưng ông cũng biết bản thân mình cần thêm một điếu thuốc chứ nếu cứ đàn này nhiều khi ông chỉ gắng gượng thêm một giờ nữa là cùng đưa mắt nhìn về căn nhà của mình ông chín bấy giờ điền lầm bầm bà ấy chắc là ngủ say lắm rồi sợ dĩ ông phải xem chừng bà chín là bởi suốt một năm nay bà bắt ông bỏ tiệt thuốc lá cho dù ông cũng ý thức được nó có sức có hại cho sức khỏe thế nhưng bây giờ không hút thì không chịu đựng nổi thế là thoáng thấy bảo thuốc lá mọi người để giờ ở trên bàn ông chụp lấy rút từ trong ra một điếu Tiếp đến ông đắm mắt nhìn khắp mặt bàn để tìm chiếc bật lửa nhưng có vẻ như chiếc bật lửa lúc nãy của ông đã được cất vào trong tú rồi về nằm ngủ giờ vào đó tìm xe sợ đánh thức đối phương dậy thế là ông chín bây giờ sự nhớ đến cái bàn hưng án của út trên đó lúc nào cũng có ngọn đèn dầu thế là không chần chừ ông chín liền đứng dậy tiến vào trong linh đường và khi vừa bước qua bậu cửa khác hẳn với không khí oi bức nóng rực bên ngoài ông nhanh chóng cảm nhận được một luồng hơi lạnh phả thẳng vào trong người của mình Vì thay đổi nhiệt độ cho nên bất xác ông dùng mình một cái Không nghĩ ngợi gì nhiều Ông Chín vẫn tiếp tục ý định của mình Lúc bực đến đối diện bàn thờ Ông trước khi châm một điếu thuốc Thì có để ý đến mấy nén hương ban nãy Giờ đã tàn gần hết Chỉ còn mỗi vòng hương được thắp từ lúc tối Là còn cho tới bây giờ Không biết nghĩ ngợi thế nào Ông Chín khoan châm điếu thuốc Mà rút vội nén hương chầm ra Mồi khói bắt đầu lan tỏa sọc vào trong mũi Ông Chín cầm nó trên tay chụm lại, miệng thì lâm dầm khấn vái. nam mô a di đà phật út à, mày sống khôn thác thiêng thì buông bỏ hết đi con à. Đừng có bận lòng về cái chuyện không may mắn của mình nữa. Mày cố gắng đầu thai kiếp khác đi. Ta hy vọng ở kiếp ấy, mày sẽ được hạnh phúc chứ không phải như ở kiếp này. Vừa mới khấn dứt câu thì ông Chín nghe thấy vọng đến bên tay cùng mình những tiếng khắp thút thít. Ban đầu thì ông nghĩ chắc bà hay thức dậy rồi nhớ thương con của mình mà khóc Nhưng rồi càng lúc thì cái tiếng khóc kia lại càng to và rõ hơn Và điều này cũng đồng nghĩa với việc ông Chín nhận biết được nơi nó phát ra, Đó chính là bên trong chiếc quan tài chứ thi thể của út Nhưng làm sao có thể Ông Chín cận lại cố gắng lắng tay nghe Nhưng càng tập trung thì ông lại càng kinh ngạc Bởi vì đúng là tiếng khóc ở trong chiếc quan tài chứ không thể nhầm lẫn đi đâu được lần đầu tiên trong đời của mình ông chín chứng kiến một sự việc kỳ lạ như vậy mất một lúc để lấy lại bình tĩnh ông cắm nén hương rồi từ từ đưa chân tiến gần chiếc quan tài và cho đến khi còn cách nói chừng 3 bốn bước thì bất ngờ thay tiếng khóc im bặt không còn vang lên nữa ông chín lúc bấy giờ mới đưa tay lên vỗ chán của mình vài cái tất nhiên đồng tự chấn ăn bằng khả năng chắc là vừa rồi mình buồn ngủ quá cho nên mới nghe nhầm Không biết có phải là sự thật như vậy không Nhưng ông chín cũng nhanh chóng trở lại Với cái ngọn đèn dầu Châm điếu thuốc xong ông bước ra ngoài Trong lòng lúc này cố gắng Thôi không nghĩ đến tiếng khóc kia nữa Nhưng ông không hề biết được rằng Khi bản thân vừa mới rời đi Thì cái nén hương ông vừa thắp Nó vụt lên cháy dữ rồi Kết quả là chỉ trong trước mắt nén hương Đã bị cháy đến tận phần chân Chưa hết trong phần tấm di ảnh Của út hay chính xác hơn là Bên khóe mắt của cô Hai dòng nước mắt bấy giờ đỏ thẫm chảy ra Như thế là hai dòng máu vậy Bây giờ sáng ngày thứ hai Và cũng là ngày cuối cùng diễn ra tang lễ của út Vợ chồng của ông bà hai với dáng vẻ tiều tụy Buồn rầu đón tiếp những vị khách đến viếng thăm Hai người vẫn quyết định không lấy tiền phung điếu Để tránh đến sự phiền phức của đại ông chín sau gần một đêm thức trắng Thì bấy giờ ông trở về phòng nghỉ ngơi Chỉ có bà chín là ở lại lò phụ giúp chuyện bếp nước và tiếp trả khách trong cái bầu không khí tăng tốc u ám thì từ đâu đại lại xuất hiện lần này gã đi cùng một người đàn ông trung niên có người nhận ra người đàn ông này thì bấy giờ liền thốt lên thế liễu thế liễu kia mà sao thế liễu lại đi cùng với thằng đại chứ khi cả hai đến trước linh đường thế liễu bấy giờ nhìn ngó một lượt chiếc bàn nâng án của út chưa hết ông ấy còn đi một vòng chung quanh trước quan tài Tất nhiên sự xuất hiện của ông thầy liễu Khiến cho bà ngay tò mò Chưa kể đến là vì sư thầy trên chùa Được mà mời đến đang chuẩn bị làm lễ tụng kinh Thế là bà ngay bước tới Thì thầm mở lời Thưa thầy tôi chào thầy nhé. Sao thầy lại đến đây vậy À là con rể của bà mời tôi về Để cầu siêu cho vợ của cậu ấy Sao làm lễ cầu siêu Đúng Cho tôi nói cái này đừng có tự ái Chỉ đám tang thì phải mời thầy Pháp như tôi Còn mấy ông sư chỉ đọc kinh thì làm gì được chứ Câu may mà con rể của bà sáng suốt đấy. Nhưng mà thưa thầy Đã lúc bấy giờ liền nói chen Mẹ để tôi lo cho vợ tôi cái đám tang được tương tất. Tôi biết mẹ không ưa gì Nhưng cái này là tốt cho út mà Khỏi phải nói ngay vợ chồng của bà ngay bất ngờ lắm chân rồi hành động tiếp theo của ông thầy liễu dần dần Khiến cho ngay người ngỡ ngợ ra Ông thầy đi đến phần đầu chiếc quan tài lấy chữ trong chú ra một lá bùa màu đỏ tí Ông dán nó lên, chưa hết còn cắn nhẹ Ở đầu ngón tay lấy máu rồi chấm lên vài chấm Vốn từ trước đến giờ Bà hai đã đi nhiều cái đám thang Rồi thậm chí có đám chính ông thể liễu làm lễ Nhưng chưa bao giờ Bà trông thích cảnh tượng tương tự như vậy Cho đến khi ông thể liễu Tiến tới dùng máu và bùa định vẽ lên tấm di ảnh của út Thì ông hai mới không chịu được nữa Ông nhanh tay giật tấm ảnh đi Thầy à, suốt cuộc thầy với thằng Đại Đang bày cái trò gì vậy Hai người mau nói đi Kìa ông anh Ông anh mau tránh qua một bên để tôi làm pháp sự nào Nhanh lắm sắp xong rồi Đúng rồi đó bố à Bố mau tránh ra đi còn một chút nữa là xong Là sao Mày định làm gì con gái tao Vốn có sẵn sự căm phẫn trong đầu của mình Thế là ông hai mới đưa tấm di ảnh cho vợ của mình cầm Còn ông thì dẫn tới tóm lấy cổ áo của ông thầy liễu Sao Mày có khai ra không à Cái thằng đại nó muốn mày tới đây để làm gì Ở kìa ông anh Ông Anh bỏ tôi ra đi Tôi có làm gì đâu nào Sự việc càng lúc càng trở nên phức tạp Khi ông Anh nghiến răng Thoàn thì còn rào gọt trái cây trên mặt bàn gần đó Thế là ông đến với lấy kề cổ Sao à Mày không chịu nói có phải không ta liều mạng với mày ta liều mạng với mày Đừng Đừng ba Ông thể liễu sợ đến mức mồ hôi mồ kê đổ ra Ông chấp tay lại u ớ Anh Hải Anh bớt nóng bình tĩnh nào Tôi từ khai hít Thằng Đại nói nhờ tôi tới đây để, để chấn yệm nó Sự thật lúc này mới được tiết lộ Khỏi phải nói vợ chồng ông hai hướng nhìn về Đại bằng ánh mắt đầy căm phẫn Còn gã ta thì không nói không rằng cứ như vậy bước đi bỏ đi mất dạng Sau khi đuổi cả hai thì ông hai bấy giờ bước tới Tháo là bùa cũng như lòng mấy cái chấm máu của ông thầy Liễu Mẹ kiếp, còn ta chết rồi mà chúng mày không có để yên cho nó giờ đây tao thách mày đấy đại à, mày mà dám động tới nó tao liều cái mạng ra này. Một lát sau thì tang lễ cũng được diễn ra một cách khá bình thường. Cho đến đầu giờ chiều thời điểm đưa quan tài của út ra nghĩa địa chôn cất thì bất ngờ trên trời mây đen kéo tới. Mọi thứ tối sầm lại cứ như khoảng 5-6 giờ vậy. Đưa mắt nhìn lên bầu trời ông hai bấy giờ chép miệng. Kiểu này sợ là có mưa to. Ông trời ơi, ông có nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi thì làm ơn. Đừng chút mưa trong lúc đưa tang con út nhé Tội nghiệp nó lắm Nó bây giờ đủ khổ rồi. Và không biết có phải lời tỉnh cầu này được đất trời chứng giám hay không. Mà cho tới tận lúc đưa chiếc quan tài của út ra ngoài nghĩa địa. Thì bầu trời vẫn tối như thế. Nhưng không nhỏ đến một giọt mưa nào. Lục chứng kiến thời khắc cuối cùng của cô con gái. Bà hai bánh giờ gào lên. Vừa gào bà vừa khóc lớn. Út. Út ơi. Không may mà có mấy người đứng gần đó để cản lại chứ nếu không sợ là bà sẽ nhảy xuống quyên sinh theo con gái Đến tận khi tàng lễ kết thúc chuẩn cút ất xong Thì bấy giờ chỉ bắt đầu có chút cơn mưa suối xả Như thế là đang khắp thức thương cho người phụ nữ tội nghiệp này Băng qua màn mưa trắng trời ngay vợ chồng ông Chín về được tới nhà Lúc bước vào bên trong thì bà Chín bấy giờ thúc giục chồng Ngày ông ướt cả rồi mau xuống nhà tắm rửa đi lau cho khô đi Trên mưa trái mùa thế này dễ đau ốm lắm đây Tôi biết rồi còn bà nữa Tôi ngồi phía sau ông là ông che hết rồi Có ướt cái gì đâu Với lại giờ tôi phải gọi điện cho thằng Khang Hỏi xem nó dự trù mời bạn bè bao nhiêu cho cái đám cưới Rồi mình mới tính toán dần dần được Ôi sao bà lo xa vậy Còn tôi cả hai tháng mà Không phải tính từ bây giờ Thế thế chứ trời gian trôi nhanh lắm Thôi được rồi Bà muốn làm gì thì làm đi Tôi giống như là ông thiên đôi vậy Bà sai đâu thì tôi đánh đó Bà Chín vì cười vô mạnh Vào vai của chồng Ở cái ông này Vì vì trả von Sau khi lấy cho chồng bộ quần áo khô Để đi tắm Thì bà Chín bấy giờ cũng lấy chiếc điện thoại Để gọi cho con gái Sau mấy hồi chung độ thì từ đầu dưới bên kia Vòng lại cái giọng nói đầy quen thuộc của Khang Alo mẹ à Con nghe Mày làm cái gì đó cơm nước gì chưa Dạ chưa con vừa tan làm thôi mà giờ đang chuẩn bị đưa ngân đi ăn đây Ở nhà thế nào rồi bố mẹ còn khỏe cả chứ Thì cũng thế thôi chứ có gì đâu mà khỏe vì chả mệt Ta gọi là để xem hôm đám cưới Mày mới biết bao nhiêu bạn bè trên thành phố Rồi đám bạn học ở giết quê cứ liên danh sách rồi gửi tao Ta dự chùa bữa tiệc cho nó phù hợp nha Thì nhà mình không có nhiều điều kiện Ngồi nhớ thử mưa ra lãng phí và tốn kém lắm Cái này thì mẹ không cần phải lo quá đâu mẹ ơi Ở bạn bè trên thành phố của con cũng không có nhiều đâu Khoảng cách giữa hai nơi khá xa Do chủ yếu là người ta chuyển khoản tiền mừng Chứ không đến tận nơi được Con chỉ có một người bản thân là thằng Bình đấy Lần này nó xin nghỉ rồi về chung vui cùng con Còn bạn bè ngoài quê thì để con tính xem như thế nào Mẹ cứ đặt khoảng bốn bàn chưa là bạn học Rồi mấy thầy cô giáo từ khối cấp 2, cấp 3 thôi Rồi thế là dự chủ là bốn bàn phải không Dạ vâng đấy thưa mẹ Bốn bàn là đủ rồi Còn lại bố mẹ muốn mời bao nhiêu khách khứa thì cứ mời nhé Ừ. Thế bây giờ mà ăn uống rồi nghỉ ngơi nha Sao tới ngày cưới đi đứng cho cẩn thận Sẵn luôn cả con ngân đó Con biết rồi mà Lần nào mẹ gọi cũng nhắc nhở Con có phải con nít đâu Không phải con nít Là đối với người ngoài Chứ tao với bố của mày Thì vẫn coi mày là cái thằng khăng bé tí ngày xưa đó Mỗi lần ta đi chợ về là cứ chạy ra đòi quả bánh đó Ờ okay, kì mẹ đừng con nhắc mãi như vậy chứ ngại chết đi Thôi lo ăn đi ông tướng Dặn dò thêm con trai vài công nữa Thì bà hai cũng kết thúc cuộc gọi Để lo đi chuẩn bị bữa cơm tối cho cả hai vợ chồng Trời dần về khuya lúc này Hai vợ chồng ông chín đang chuẩn bị lên giường để đi ngủ Ở bên ngoài trời không còn mưa nữa Nhưng cái bầu không khí lạnh lạnh từ đó Quả thật khiến cho những người ở độ tuổi 50 như hai người Cảm thấy có chút khó chịu nơi xương khớp của mình Và rồi từ đau vòng tới những tiếng động len cang nghe như là có người nào đó đang rung chung vậy ông chính là người đầu tiên nhòm dậy khỏi giường quái cái tiếng gì vậy chứ bà chín bấy giờ cũng lấy tay nghe rồi nói với theo ông ơi hình như là ở bên nhà của thằng đại đó không một chút chần chừ hai vợ chồng xuống giường tiến ra cái ô cửa sổ bên ngoài phòng khách sau khi nghe một bên cửa ông chính chồng thấy ở khoảng sân trước nhà của đại bấy giờ đang bày biện ra một cây đàn lễ Và người cường hành không ai khác chính là ông thầy liễu Trương hết Ngoài những thứ bánh trái hoa quả ra Còn có rất nhiều giấy tiền vàng mã Và một định nhân bằng giấy khá lớn Ủa Cái thằng đại nó bày cái trò gì thế hả Lúc này thì bà chính thực sự Nhớ đến chuyện ban sáng Trời đất ơi hai là nó định sao Bà biết chuyện gì hả Bà chính bây giờ thời dài kể lại Việc ông thầy liễu đến chấn điểm út vào sáng nay Ông Chín nghe xong thì nhíu hai hàng lông mày của mình lại Trời đất ơi Sao mà cái thằng này nó ác nhân thích đức vậy không biết chứ Không được rồi Không được để ra cái chuyện này Tôi phải ngăn nó lại mới được Ông Chín vừa nói vừa quay người Nhắm thẳng hướng cửa chính mà bước tới Còn bà Chín thì bà chạy theo phía sau lưng Ông ơi ra sao có chuyện gì thì cũng là chuyện cá nhân của nó Mình tham gia vào có nên không à Sao lại không Đây không phải là chuyện cá nhân nữa Bà không thấy tội nghiệp con út sao. Nếu như cái thằng này nó chấn yểm con bé thì làm sao mà siêu thoát được. Bây giờ tôi sẽ sang đó trước mắt là sẽ ngăn cản và kéo dài thời gian. Còn bà mau gọi cho vợ chồng anh chị hai đi. Bà chính bấy giờ điền thở dài. Tất nhiên là bà cũng đành phải nghe theo sự sắp xếp của chồng mình. mà cười chính ông chín sỏ chân và đôi dép sầm sầm bước qua nhà của đại. Lúc tới trước cổng bấy giờ ông đến giọng. Thằng đại à mày làm cái gì đó? cứ chớt giận mình đại liền tháp bắp ông chín à ông qua đây làm gì tao hỏi mày mới đúng đó và mày vừa mất mà nửa đêm nửa hôm đó mày muốn thể liễu đến đây làm cái gì tôi tôi làm gì mặc sắc tôi ông được có nhiều chuyện tao thích nhiều chuyện đó sao hả còn ông thể liễu à tôi nghĩ ông là người có tiếng có danh vọng ở vùng này vì mà ông bất chấp vì tiền để hãm hại con út à Này chết rồi ông không được yên ông thể liễu bây giờ lắc đầu rồi thở dài ông chín à ông phải bình tĩnh nghe tôi nói này Cái vong của vợ thằng Đại là vong dữ Chứ không phải hiền lành gì đâu Bây giờ tôi phải làm để tạm thời chấn yểm nó lại Coi như vậy thì bà con ở đây mới bình thường được Một thời gian nữa khi tình hình ổn định Tôi sẽ làm đế cầu siêu cho nó Ông nghĩ là tôi tin à Hai người mau dừng lại đi Ngừng là ngừng thế nào Đại bấy giờ liền gắt lớn Thầy Liễu à Thầy cứ tiếp tục làm đi Còn tôi nói với ông này ông Chín này Ông đừng có nhiều chuyện nữa đây là nhà của tôi Tôi muốn làm gì thì mặc sát tôi Ông thử bước vào trong nhà từ một tuyến xem Tôi kiện ông chứ trả đùa đâu Ông Chín lúc này nóng máu lắm Nhưng đúng thật là ông không có quyền gì Để xâm nhập vào trong nhà của đại cả Thầy, thầy còn trần trừ gì chứ Tiếp tục đi Trước sự thức dục của đại ông tề liễu lại rung rung cái chuông Miệng lầm bầm độc thần chú Ông Chín bất lực miệng của ông lầm bầm Anh hai, chị hai à Hai người mau tới đây, nhanh lên Và rồi khoảng gần 15 phút sau Một chiếc xe máy dừng lại phía trước cầm Từ trên xe ông hai bước xuống Trên tay của ông là một cây rửa Về mặt đọc bừng cộng thêm Cái mũi men rượu nồng nặc Ông hai không nói không rằng giơ cây dựa lên bổ một cánh thật mạnh xuống Cái chốt trên cánh cầm sắt Vốn chỉ được chút lại chứ không khóa Cho nên sau cú bổ ấy Cánh cầm được bật tung Đại và thể liệu lúc này hết sức bất ngờ Này bố làm cái gì vậy bố đi về đi Lúc này ông hai như chẳng phân biệt được ai với ai Ông cứ như vậy bước thẳng tới chỗ cái bàn lễ Chỉ một cú bộ thôi Mà nó cũng chịu cùng chung số phận Với cánh cổng ban nãy Trời đất ơi bàn lễ của tôi Ông thể liệu bấy giờ cũng quýt cuối xuống nhật nhạnh Mấy món pháp bảo của mình hỏng, hỏng hết cả rồi Sao ông lại phá đồ đạc của tôi như vậy chứ Ông có biết chúng đáng giá bao tiền không Vẫn là cái vẻ hùng hồ của mình Ông hai chỉ... Cái dựa vào phía ông thầy liễu Tao đếm đến bà Nếu như mày không cút đi Thì mày đừng có trách Phải chẳng chờ cho ông hai giết bà tính đếm của mình Ông thầy liễu bấy giờ lùm cùng bỏ dậy Với lấy cái túi sách rồi bước thẳng ra ngoài mắng cho đại gọi với theo Thầy liễu ơi Thầy đi đâu vậy Đứng lại đi Thầy liễu Thầy liễu ơi Lúc chỉ còn đại và ông hai đứng giữa khoảng sân Nếu như là lúc bình thường Thì hắn sẽ dở cái giọng sức sược của mình ra Thế nhưng không hiểu sao giờ đây Trước cái lửa giận bừng bừng của bố vợ Đại lại trở nên nhút nhát Bố bình tĩnh đi Có chuyện gì từ từ nói Tôi cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi Chứ tôi không muốn mày im đi Ông hai bấy giờ quát lớn Giơ cây dựa lên Lập tức đại quỳ xuống Được mà Thả cho tôi Bố thả cho tôi đi mà Cái nhắm tiền mắt của mình lại chờ đợi hồi lâu mà vẫn không có động tĩnh gì Đại mới hé mắt ra nhìn thì thấy, thấy ông hai đã vào bên trong nhà từ bao giờ Ông đứng trước bàn thờ của con gái Nhìn ngó một hồi rồi sau đó ông đưa tay lên tấm dị ảnh kẹp trước ngực của mình Lúc ông hai bước ra ngoài đã đi nhí nói theo Bố, bố làm gì thế? Không có thêm bất cứ câu nói nào từ phía ông hai Ông kinh như vậy một tay cầm dựa Tay còn lại bị tấm dị ảnh của con gái ra ngoài xe Khi ra tên nơi ông đưa mắt nhìn vào bên trong Út à, bố không thể để con ở đây chịu khổ thêm ngày nào nữa nó rất cầu ông đếm luôn cái chiếc dựa vào giữa sân rồi lái xe máy rời đi đến lúc bóng của ông khuất khỏi bức tường rào thì đã như thể một con chó dữ sổng chuồng Các gầm gừ với lấy cây dựa rồi lên tiếng hầm dọa mẹ kiếp ông tưởng lông hay lắm à có giỏi thì quay lại đây đi thằng này thằng này sẽ sống mãi với ông tất nhiên là ông hai không thể nào có thể nghe được những lời thách thức này về phần của ông chín thấy nhiệm vụ của mình đã xong ông đã lẳng lặng quay lưng rời đi Là bởi vì ông chồng muốn dây dưa với loại người như đại Khi về đến nhà bà chín nhìn thấy chồng với ánh mắt đầy lo lắng Sao rồi ông cô cản được nó không Cản được rồi Anh hai cũng đã mang tấm di ảnh của con út về nhà Chắc là chuyện luôn sang đó để thờ Đúng thật là khổ quá mà Thôi không có chuyện gì nữa Bà kiểm tra cửa nèo rồi về phòng nằm nghỉ đi Muộn lắm rồi đấy bà chính gật đầu một lát sau khóa cửa xong bà lại trở về phòng ngủ thì ông chính nằm quay lưng về phía phức tường hai mắt nhắm nghiền lại bà chính nằm xuống cái bên thì thầm rồi gọi ông này ông đã ngủ chưa sao đây bà có chuyện gì à tôi cũng không biết phải nói như thế nào thế nhiều ông ngữ thử xem này nên như vong hồn của con út thực sự mà oán hận đó không thể siêu thoát thì liệu có ảnh hưởng đến nhà mình cùng với những người hàng xóm chung quanh không cái bà này bà suy nghĩ linh tinh cái gì vậy mình làm gì có thù oán gì với con út, nó có siêu thất hay không oán giận hay không thì cũng sẽ phải tìm thằng đại chứ. Thôi bà lo ngủ đi, tôi ngủ trước đây, tôi mệt mỏi quá rồi. Bé con nói thêm gì cũng chỉ khiến cho chồng của mình trở nên khó chịu. Thế là bà chín im lặng, nhưng bà không ngủ ngay được, bởi vì trong lòng cảm thấy cuồn cao khó chịu lắm. Hai tháng sau, sáng hôm nay trên chiếc xe hơi mang biển số thành phố do bình cầm lái ngồi ở hàng ghế sau. Khang và Ngân đang hí hoáy chọn lựa những tấm ảnh trong bộ album cưới mà cả hai vừa chụp vào tuần trước. Đây chỉ là những bộ ảnh thô chưa qua chỉnh sửa. Nhiệm vụ của cả hai người là chọn ra khoảng 50 tấm để cho cửa hiệu làm ảnh rồi họ chỉnh sửa phục vụ in ấn, phục vụ cho việc trang trí lễ cưới diễn ra vào sau đây gần hai tuần nữa. Hiện giờ cả ba đang di chuyển về quê của Khang. Từ đây cho tới ngày cưới. Anh sẽ ở nhà để phụ giúp vợ chồng ông bà Chín lo chu toàn mọi việc. thực ra thì ban đầu Khang muốn về một mình, còn Ngân tuần sau mới phải về. Và Bình thì chỉ được anh mời về quê trước cùng cưới một ngày. Nhưng do sắp xếp được lịch trình cá nhân cũng như công việc đang độ nhàn rỗi, nên Bình mới ngỏ lời xin được về cùng với Khang để giúp cho người bạn thân. Sau khi được Khang đồng ý, thì đến lượt Ngân cũng hàm vui để xin về cùng. nói thêm một chút vì tình bạn giữa khang và bình cả hai là bạn từ thời đại học đến lúc khang ra trường hai người tuy chuyên ngành công việc khác nhau nhưng thân nhau như anh em ruột vậy nếu như không có việc gì bận thì cuối tuần nào cả hai cũng đi đá bóng cùng nhau rồi về làm vài chai lai dai cho dễ ngủ cái thói quen này hình thành và kéo dài cho đến tận bây giờ ngọt ngét cũng gần tám năm trời còn về phương diện tình cảm cá nhân Bình không giống như là Khang cho lắm Anh không có vợ Và cũng chẳng có người yêu Thậm chí Bình được vài người quen trêu trọc Là thuộc cộng đồng LGBT Khang cũng có vài lần thường hỏi Nhưng Bình đều phớt lờ. Nên anh cũng tôn trọng quyền riêng tư Mà không thắc mắc thêm lần nào nữa Trở lại với hiện tại Chiếc xe vừa mới ra khỏi nội thành Bòn bòn trên con đường cao tốc. Bình đưa mắt nhìn qua tấm kính Trước ghế lái rồi hỏi Hãy để chúng mày đã chọn xong ảnh chưa Cái hiệu chụp ảnh như thế nào ổn cả chứ. Rất ổn là đằng khác đó. Tôi chỉ chụp trong nhà có phông xanh đằng sau nhưng mà nhìn chuyên nghiệp sắc nét lắm. Cảm ơn mày giới thiệu cho chỗ này nhé. Chời quả thật tiếng hai vợ chồng ta không có kinh nghiệm. chứ mày làm như tao có kinh nghiệm mà Chỗ này là chỗ một người quen mở hơn được chục năm, có uy tín với lại được nhà đánh giá tích cực lắm. Tuy là vậy nhưng mà chuyện cứ xin vào việc nhà hệ trọng của đời người, ta cứ thấy sợ bên chụp ấy không vừa ý sẽ làm mất thời gian và tiền bạc của hai đứa. Có làm sao đâu. Đối với vợ chồng tao như vậy là đẹp rồi. Các Trừng Đá chúng tao muốn tiết kiệm hết mức có thể là bởi vì đang gom góp để mua trả góp một căn chung cư. Cái đám cưới thì đâu cần phải linh đình và bề thế, chỉ cần đông đủ và bà con họ hàng, về lại lễ nghi là được rồi. Sau này kỷ niệm 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là 50 năm, lúc ấy kinh tế ổn định thà hồ muốn làm gì thì làm, có phải không? Nghe nghe chồng nói như vậy thì gật đầu tán thành. "Sự đúng đó, cậu chính là vì cái tính biết tiết kiệm và tính toán của anh nên em mới thương đó." chứ em không thích những người mắc bệnh sĩ làm gì cũng muốn cho thật hoành tráng trong khi tiền thì không có cứ cùng đi vay đi mượn để đắp đổi Nói gì đâu đó còn phượng bạn của em hai vợ chồng tiền thì không có mà thích chơi sang ngày đám cưới đi thuê cả một dàn siêu xe chụp chiếc Cầm nhận hôm mấy nhiều người để ý rồi tâng bốc thật nhưng đám cưới xong tiền mừng không đủ trả nợ hai vợ chồng phải thắt lưng buộc bụng dần dà cãi vã bất đồng quan điểm bởi tháng trước chú nó ly thân rồi chắc quên năm thu xếp xong chuyện cửa nhà ly hôn đấy Nói đến đây ngần nắm tay của trầm Em chẳng mang gì cuộc sống giàu sang Chỉ cần hai đứa biết suy nghĩ cho nhau Nhưng nhịn một chút chuyện lớn sẽ thành chuyện bé Chuyện bé sẽ thành chuyện chẳng có gì Anh biết rồi em cứ an tâm Anh không làm em thất vọng đâu Trời đất ơi là trời bệnh ngồi ở trước liền nói chen Sáng nay toàn cơm no lắm rồi đó Hai vợ chồng mày đừng cho tao ăn cơm nữa đi Có được không Khăng vì cười nói Thôi được rồi Là tập trung lái xe Hai vợ chồng tao chọn anh tiếp Thời gian dần trôi đi đến hơn 3 giờ chiều Thì chiếc xe hơi cũng được về đến đầu làng bồ Vốn không phải lần đầu tiên về quê của bạn Cho nên Bình cứ tự tin lái xe chậm chậm men theo con đường đổ bê tông nhỏ nhỏ Ngôi làng bồ là một địa phương Với nền kinh tế và nghề nghiệp Của đại đa số cư dân chủ yếu là làm nông Cho nên việc một chiếc xe hơi xuất hiện thu hút đánh nhìn của bất cứ người nào trông thấy Chạy thêm chừng 5 phút nữa Thì Bình cũng dừng xe ở cây bãi đất trống Lần nào về quy khang chơi Anh cũng phải đỗ ở đây Chứ chạy đến trước cổng nhà ông chín Thì không có chỗ đỗ Lại sợ làm thắt đường Từ cái bãi đất này đi bộ vào trong Chỉ có hơn trăm mét mà thôi Tới rồi đây Cặp vợ chồng son xuống đi nào Bình vừa nói vừa ngoánh đầu nhìn ra đằng sau Giờ anh mới nhận ra ngân đang ngán lưng Tựa vào vai của khang ngủ từ bao giờ Ôi trời ơi Đường thì dòng sóc như vậy Con ngân nó ngủ được hay thật đẹp khang bấy giờ phì cười thông cảm đi mấy hôm vừa rồi lo sắp xếp cho đám cưới cho nên cuối đuối sức lắm vừa nói khang vừa nhẹ nhàng đưa tay lên lay bảo vảnh của vợ sắp cưới ngân ơi dậy đi em có chút giật mình ngân u ớt đáp chém ngủ thêm một chút nữa đi ngủ gì mà ngủ tên ơi rồi bất ngờ nối tiếp bất ngờ ngân mở bừng mắt ủa sao nhanh vậy không phải là thằng bình đi nhanh đâu mà do em ngủ từ lúc rẽ và tỉnh lộ cho đến bây giờ Chắc cũng gần 3 tiếng đồng hồ gì đấy Trời đất ơi Em ngủ vậy nhiều sao anh không có gọi em Gọi làm gì Em mệt thì em cứ ngủ đi Mà thôi Bây giờ lo xuống liên hành lý túi sách vào nhà tối nay thang hồ mà ngủ một giấc Cho đến sáng ngày mai anh sẽ nhờ thằng Bình đưa em về nhà chiều hôm qua anh lỡ báo cho bố mẹ Hai người dặn em phải ở lại đây đêm nay Mẹ cũng chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ Vâng ạ Như vậy là được rồi rồi sao em cũng chưa báo với gia đình Là hôm nay em về nhà một lát sau khăng vào bình đi trước người nào người đấy cũng xách hai cái và lì to tướng ngân thế đi ở phía sau có có phần nhẹ nhàng hơn khi chỉ mang theo có một chiếc ba lô nhỏ lúc đứng trước cổng nhà mình khăng bấy giờ có tiếng gọi lớn bố ơi mẹ ơi rất nhanh chóng ông chín từ binh trong xuất hiện với vẻ mặt đầy mừng rỡ và nụ cười tươi rói bà đỡ về rồi đang à đi đường có mệt không sao về muộn hơn mọi khi vậy bình là người lên tiếng trả lời Dạ thưa bác Chín tại đường hơi xấu Về lại có vẻ như mấy hôm vừa rồi mưa to Nên càng trở nên lầy lội khó đi Ờ mưa suốt cả tuần đó Mà còn con Ngân đâu Đi đường xong mệt không con Ngân cúi đầu lễ phép Dạ cho cho bác Bác gì gọi bố đi là vừa mệt không con Dạ thưa bác à, Nhầm thư bố Con không mệt lắm mà trên xe cũng ngủ một giấc rồi Ờ để tao mở cổng cho Thôi chết Đầu vệ trả ốc Ngày tiếng gọi của thằng Bình mà cứ cuống quyết lên Chìa khóa thì không mang Mày đưa đợi một lát đứa nhìn thấy bộ rằng cuống cuồng của bố mình mà khang không khỏi mỉm cười nhưng rồi cái nụ cười của anh không tồn tại được lâu bởi khi được cặp mắt vô thức nhìn sang bên căn nhà kế bên Ngoài trừ cái việc mọi cánh cửa nẻo đều đang khóa kín thì phía trước cái cột trụ có một tấm bảng với hai chữ khá to bán nhà đông lúc này ông chín bước ra đây đây chìa khóa đây thế vậy khang bấy giờ liền hỏi bôi sao nhà của anh đại chị út lại cho bàn bán đấy kia thôi cái chuyện này dài lắm đừng ở đây không có tiện nói đâu Mày đưa vào trong đi Lát nữa tự kể cho mở nghe Ngần mấy giờ hỏi thêm Bố mẹ đâu Bày đang đi mua ít đồ Gớm khổ thôi sang này đi chợ rồi mà đỏ ông dạo này Cứ nhớ nhớ quên quên Nên bây giờ phải mua thêm Trời đất ơi Bố cứ bảo mẹ nấu bữa cơm bình thường Đâu cần phải bày vẽ Không được Lâu ngày mấy đứa mới về quê Và lại còn chuẩn bị hỷ sự Cho nên phải làm một bữa tiệc cho nó tươm tức Nói tới đây thì cánh cầm cũng được ông mở ra ông lách người cho cả ba bước vào bên trong mất thêm khoảng nửa giờ đồng hồ nữa để các tư trang hành lý về phòng ba người bọn khang cũng quay trở lại gian phòng khách vẫn với sự thắc mắc trong lòng khang lặp lại câu hỏi của mình bôi bố bô kể cho con nghe chuyện nhánh đại được không sao mới có mấy tháng không về bên ấy lại treo biển bán nhà hai lãnh ta cờ bạc nợ nần gì không cái chuyện nó còn phức tạp hơn nhiều đó phải lại con út nó mất rồi cái gì á? bố đừng đuổi chứ sao, sao chị út lại mất thì tao đùa làm cái gì ông chín chậm dạy rót trà ra mấy cây chén vừa rót ông vừa kể sau khi kể xong khăng lộ rõ về bàng hoàng trời đất sao lại chuyện đến nước đó được vậy bố mẹ chẳng nói gì cho con biết nói làm cái gì với lại nhà thằng đã nó chỉ treo bán chứ làm gì có ai dám ở trong nhà đó nói gì đến cái việc mua với bán là sao sao lại không dám mà có chuyện gì bố ông chín chấp miệng nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói sau cái đêm ngăn cản thằng đại làm lễ hôm sau tôi nghe được tin tức mọi người khóc nhau ông thầy liễu gặp nạn số là trong lúc từ thằng đại chạy về không hiểu thế nào mà đang yên đang lành thì liễu lại lao xe đâm sầm vào một chiếc xe tải đi ngược chiều cô và chậm mạnh đến nỗi làm cho cả người và xe văng đi cả chục mét ông thể liễu thì chết ngay tại chỗ sau khi nghe tin tức lan truyền thì đến lượt thằng đại nó hành xử kỳ lạ, khi nó ngày nào cũng muốn thầy bảo về làm lễ khắp nhà thì dán đầy bùa chú chẳng hết sắc mặt của nó trông nhợt nhà thiếu sức sống hai con mắt thâm quầng đen ngòm như thể đã thức trắng mấy đêm cuối cùng vào buổi đêm sau đó gần tuần lễ những người chung quanh đây nghe thấy tiếng là thất thanh của thằng đại rồi người ta thấy nó lao từ trong nhà ra ngoài đường nó cứ vừa chạy vừa la như thể bị một thứ gì đó đáng sợ đuổi theo vậy từ sáng hôm sau người ta phát hiện thằng đại ngồi thu lu trước cổng chợ quần áo của nó rách rưới cả mắt láo liên nhìn chung quanh một cách vô hồn nó chẳng còn nhận ra ai cả người ta có đến hỏi thăm thì nó chỉ lắc đầu u ớ Thì không ổn mọi người mới đưa nó vào trong bệnh viện Nhưng được vài ngày nó lại trốn ra rồi lang thang ở khắp nơi Nhưng mà chỉ có điều là nó không dám bén mảng về căn nhà này Cho dù lần nửa bước chân Thế thằng Đại điên điên dở dở Mấy người bà con rồi anh em trong nhà của nó bắt đầu tính đến chuyện thôn tính nhà đất Chia chắc căn nhà Bởi vì bây giờ thằng Đại đâu còn người thân nào khác Bố mẹ của nó thì cũng đã mất Sau khi bàn bà có quyết định cho bằng bán nhà để lấy tiền chi nhau là bởi vì căn nhà vào mảnh vườn xung quanh khá rộng, là mà giá bán lại hết sức phải chăng, cho nên nhanh chóng thu hút được những người đến xem và xuống tiền cặp Ngày đầu tiên đó là một cặp vợ chồng còn trẻ, nhưng chỉ sau một đêm ở thử, thì cả hai vội vàng rời đi ngay. Ngày ngày hôm sau, tấm bảng bán nhà lại được treo lên. Mất khoảng hai tuần lễ thì vị khách xem nhà thứ hai xuất hiện. Đây là một người cán bộ hưu trí ở trên huyện, về đây mua căn nhà với mục đích dưỡng già. khác với cặp vợ chồng đầu tiên, người cán bộ hưu trí này không rời đi ngay. Nhằm vào đêm nào để ý cũng thi ông ta bật mở toàn bộ đèn đóng trong nhà cho tới tận sáng Hai vợ chồng ông Chín tất nhiên là con tò mò về vị hàng xóm mới Cho nên nhân lúc đối phương đi ra ngoài mua đồ ở cửa hiệp tạp hóa gần đó Thì bà Chín mới bắt đầu làm quen rồi dò hỏi Và rồi những gì người đàn ông này kể thực sự khiến cho cả hai vợ chồng đều bất ngờ Mọi người ở đây lâu chưa mà không biết bên trong căn nhà đó có ma Là sao ma ở đâu mà ở ngay trong căn nhà đó chứ đâu Tên là một người phụ nữ còn trẻ ngay đêm đầu tiên khi dọn vò ở thử tôi đã nằm mưa thấy cô ta trong tư thế châu cổ. Đồng lúc giật mình tỉnh dậy tôi cho rằng chắc lại nhà nên bản thân mộng mị cho đến sáng thức dậy tôi hoảng hốt nhận ra ở ngay cái sàn nhà giữa phòng khách có một sợi dây thừng trâu đùng đằng thậm chí còn kết thành vòng thòng lọng trông y hệt như trong giấc mơ tôi vốn không phải là người mê tín thậm chí tôi còn nghĩ đến khả năng là người nào đó trêu chọc nhưng đến đêm thứ hai cho dù tôi khóa cửa nèo cẩn thận tháo sợi dây thòng lọng vứt đi Tôi vẫn nằm mơ thấy người phụ nữ đó tới lúc tỉnh dậy thì sợ dây để trở về chỗ cũ Giờ thì tôi biết được bên trong căn nhà này có thứ gì đó không ổn thế nhưng tôi không muốn quậy phá người ta gì cả Cho đến đây hôm nay tôi mới phải mua một ít bánh trái thấp hương Hơn khi người ta cho bình yên sinh sống Ngay đến đây bà Chín nhìn đối phương bằng một cặp mắt ái ngại Bà cũng kể lại vụ út tự vẫn bằng cách trong cổ trong căn nhà Ngay xong người đàn ông kia chấp miệng thở dài Thôi nếu vậy thì đúng rồi Nhưng mà ông vẫn quyết định ở lại Vậy làm sao bây giờ tiền đã đặt cọc, Thì cũng thích cái không khí ở ngôi làng này với lại tôi nghĩ mình cũng không thủ oán gì Giờ chỉ cần cung kiếm là xong thôi Thế nhưng cái sự tự tin và suy nghĩ ấy Của người đàn ông kia nhanh chóng tan thành mây khói Sáng hôm sau bà chín thấy ông vội vàng thu dọn đồ đạc Khi hỏi thì bà được kể lại Độc tối khi thắp hương rồi cống bánh cháy xong Ông ta lên giường nằm ngủ tôi tưởng đâu việc làm của mình khiến cho vong hồn của út đồng ý trở lại thế nhưng không trong giấc mơ của mình ông bị cô ta chừng mắt nghiêm giọng quát nạt đòi đuổi ra khỏi nhà người đàn ông lúc này tìm cách nói lý lẽ xin được ở lại chẳng hiểu sao ông càng lúc càng cảm thấy cuồng hậm của mình nghẹn lại cho đến khi mở bừng mắt ra thì một cảnh tượng lãnh hùng đập vào mắt người đàn ông phát hiện mình đang ở giữa gian phòng khách trên cổ là cái dây thòng lọng không biết móc vào tự bao giờ qua kinh khái ông vùng vẫy may mà người cũng có chút phúc pháp nên làm đứt sợi dây khi lùm cùng bỏ dậy ông chạy ngay về phòng khóa trái ở lại gần như cả đêm hôm ấy ông không thể nào ngủ nổi bởi vì những tiếng khóc rồi tiếng cười đan xen vòng vòng từ ngoài ra phòng khách kể xong ông ta còn nói thêm tôi sợ lắm rồi tôi không dám ở lại nữa thôi thì chịu mất cọc vậy kể từ đó cho đến bây giờ tấm bằng bán nhà cứ được treo mà chẳng có ai ngó ngàng tới À mà không Này đúng ra thì có người đến để dò hỏi Khi biết được những tin đồn ma quái Họ đều từ bỏ y định Rất câu ông Chín thở ngắt ra một hơi Đó Toàn bộ câu chuyện nó là như vậy Trời đất ơi Khang thốt lên anh nhìn sang phía Ngân Khỏi phải nói cô rất sợ những chuyện tâm linh ma quỷ Tay của Ngân lúc bấy giờ đặt chặn vào tà áo của Khang Em làm sao vậy Em sợ Bôi Vậy bây giờ cứ để nhà bên đó để không như vậy Từ nhà mình như vậy có ảnh hưởng gì không? Không đâu. Ảnh hưởng thì không có. Là bởi vì mẹ của mày cẩn thận vì lại lo xa lắm. Từ lúc bên nhà đó sẽ đe chuyện đến giờ bãi lên chùa cầu bình an phải lại đi tìm thầy tỉnh về mấy lá bùa rắn trước cổng để trừ tà. Ta. ta không biết là mấy cái lá bùa đó có tác dụng thật không? Nhưng mà suốt mấy tháng này cũng không có chuyện gì lạ. Chỉ có mỗi lúc khi trời tối, thỉnh thoảng ta có nhìn sang nhà con út thì thấy lạnh lẽo và có chút rờn rợn trong người. Nhưng chẳng lẽ bố mẹ đẻ của chị Út Không làm gì hay sao Theo lời của bố kể Thì họ họ thương chị lắm mà Có chứ Vợ chồng anh chị hai Cũng mời mấy vị sư trên chùa Cứ đến ngày rằm âm lịch Là tới đây để lập đàn cầu siêu Nhưng mà theo những gì Tao với mẹ mày nghe ngắm được thì cho dù con làm lễ ra sao Cũng không thể cho em Út nó siêu thoát Là bởi vì con bé nó tự tử Trong oán hận tuột cùng Đã vậy cái thời điểm Mà nó chết lại chúng vào ngày giờ xấu Cho nên nầm khí lại càng như được nhân lên Mấy vị sư thầy nói rằng sẽ rất lâu nữa Con út mới có thể siêu thoát Nhưng cái quan trọng là nó phải buông bỏ ngận thù Chứ không thì cho dù qua hàng trăm hàng ngàn năm Vòng hồn của nó vẫn vân vưởng Với nỗi oán hận như vậy Ông chí nói đến đây Thì đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng người gọi tới Ông ơi Sao mở cửa cho tôi này Bọn thằng khang con ngân về rồi phải không Ngay lập tức khang ngân và bình đứng dậy Mẹ à con về rồi đây Ngân cũng với cái vẻ lễ phép dịu dàng của mình Cô vòng tay cúi đầu Con chồng mẹ à Khỏi phải nói bà chính cười tít cả mắt à, Ta đi ngang qua cái bãi đất chấm Thấy chiếc xe hơi của thằng Bình biết ngay chúng mày về Sao? Đi đường xa con mệt không? Dạ con không à Đấy hết bố rồi tư mẹ Ngân còn chưa chính thức về nhà Hai người đã gạt con ra không quan tâm gì cả Ô hai cái thằng này Có thế thôi mà mày cũng phân bi hả Tập làm quen đi chứ Sau này mà con Ngân nó sinh con á Thì mày sẽ càng bị cho ra rìa Cậu không chịu đâu nhá công bằng một chút đi Như này là quá công bằng rồi Thôi không có đùa nữa Mà cầm để tao vào chuẩn bị bữa tiệc tối nay Con nghe bảo là mẹ chuẩn bị nhiều món lắm mà, Nhiều gì đâu Cả luộc này con cá hấp Với mấy đi niêm rán Tao chuẩn bị hấp cá mọc mấy quên mấy món gia vị Nên tao phải đi mua thêm Bà chỉ nói rất câu Thì Ngân liền bảo Mẹ để con vào phụ với Thôi phụ gì đi đừng sao về mệt cứ nghỉ ngơi đi con có con làm sao đâu con chiếc xe con ngủ một giấc rồi bây giờ con khỏe lắm cái con này thôi được rồi phụ thì phụ khi cánh cổng vừa được mở ra và chính đang chuẩn bị dắt chiếc xe vào đúng lúc này có một bóng người chạy ảo tới bám đi giò xe của bà nó nó lại thôi nữa rồi người này chính là đại nhưng cũng phải mất một lúc thì khang mới nhận ra được đối phương là bởi vì lúc này trông gã tàn tệ hại lắm đầu tóc bù xù do lâu ngày trước cắt bỏ quần áo trên người thì rách tả tơi, Trước người đến khắp người của đại bốc ra một thứ mùi vô cùng hôi thối, bà chín nhíu mày rồi gắt lớn: cái thằng điên này mau tránh ra, mày làm cái gì vậy? có tin tao kêu mọi người đánh cho mày một trận không? nó tới rồi, nó sắp tới rồi, chạy đi, chạy đi! chưa hết đại truyền sự chú ý sang ngân, là cô, chính là cô, nó sẽ tìm thấy cô, sẽ tìm thấy cô. vừa nói cá vừa rú lên, Đôi lúc này ông chín từ trong nhà chạy tới, cái thằng điên này mày làm cái gì đó? Chiếc tay của ông cầm theo cái chổi quyết nhà. Không biết có phải vì sợ hay không. Đại vội vàng quên lưng tháo chạy. Cái thằng đó nó có làm gì mọi người không? Bà Chín lắc đầu đáp. Thôi kệ nó đi tôi không có sao. Đừng quan tâm làm gì. Mà vào hết bên trong đi. Chuẩn bị đến giờ ăn tiệc rồi. Đừng để mấy cái chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Vừa nói bà Chín vừa dắt xe vào bên trong sân. Khang thì cũng nhanh chóng khoác cổng lại. Nhưng còn ngân... lúc cùng với mọi người vào bên trong nhà cô thuận mắt nhìn về căn nhà của Đại. Thật ra thì trong những lần về quê người yêu chơi trước đây, Ngân cũng nói chuyện qua với Út. Thì không quá thân thiết gì, nhưng trong lòng cô lúc nào cũng có cảm xúc khó tả. Một phần Ngân thương tiếc cho số phận bi đắt của cô, nhưng phần nữa thì cô có chút lo sợ những chuyện tâm linh xung quanh. Ngân, em còn đứng đom gì? Mau vào nhà đi. tiếng gọi của khang làm cho ngân như bừng tỉnh cờ ngắt luôn suy nghĩ rồi đưa chân vào bên trong ngân không hề hay biết được rằng cống giống như cô từ nay đến giờ ở phía khe hở trên cánh cửa sổ trong căn nhà của đại có một cặp mắt đỏ rực vẫn đang nhìn chăm chăm bữa tiệc tối hôm nay rất đúng với hai từ tịnh soạn thậm chí bình còn trầm chỗ thốt lên bác chín ơi bác nấu thật giỏi đó chỉ có một mình mà làm được tất cả những món như vậy lần nào về quê cho cũng mê mẩn mấy món ăn của bác Có bấy nhiêu đó nên là gì Mày cứ hỏi bác chín mày ấy Thầy ta còn trẻ mỗi lần trong nhà hay dòng họ có đám tiệc á, Đều do một tay ta quán xuyến Có đợt từ đêm hôm trước đến trưa hôm sau Một mình tao chuẩn bị 10 mâm cỗ đầy đó Đãi cả dòng họ Trời ơi, Thế thì con Ngân chuyến này phải cấp uh, sách mà học theo đi Thầy thấy cái chuyện nấu nướng của mày là hơi dở đó Ngân có chút ngại ngùng Cái anh Bình này Biết người ta vụng về dòng cứ cứ nói vậy đó Muốn em đội quần hay sao Bình ngờ cổ rồi cười lớn có cái gì đâu mà đội quân. Và chín bây giờ điện nói, "Thôi, chuyện nấu nướng bếp núc phù hợp với mấy người thiên hệ trước già cả như tao. Chứ thời buổi bây giờ chúng mày coi đứa nào cũng công việc riêng, bần biểu chưa có làm gì có cái chuyện nội trợ. Phải lại trên thành phố vừa bước ra cửa là có hàng quán, nấu làm gì mất thời gian lại tốn công. chưa là biết nấu nướng mấy món cơ bản, lâu lâu có thời gian rảnh rỗi chỗ tay nấu nướng cho chồng con là tốt rồi." Nghe mẹ của mình nói như vậy thì khang lên tiếng về khoản này thì mẹ cân tâm thế vậy thôi trưng ngân kho thịt với lại nấu mấy món đậu hũ gián này xuất cả chua là hơi bị đỉnh đó lâu lâu cuối lại làm cho con ăn mang đi mỗi lần mà hộp ra là đồng nghiệp cứ phải gọi là chạy đến xin mấy miếng bà chín gần gù tỏ vẻ hài lòng còn ngân thì cũng đỡ bối bố rối hơn riêng về phần ông chín ông như sực nhớ ra điều gì liền đứng dậy tiến về phía cái tủ tivi Một lát sau ông quay ra trên tay xích theo cái bình thủy tinh đựng đầy rượu thuốc ngâm từ mấy loại thảo mộc. đây nam vô tiểu như kỳ vô phong thợ khăn thần bình uống với tao vài chén. đấy ông lại bắt đầu rồi. ô cái bà này lâu lắm các con nó mới về nhà chơi. hơn nữa đây là rượu thuốc uống vào khỏe chứ có phải độc hại gì đâu. ông thì có cái loại rượu nào là độc hại? cứ uống đi rồi đến lúc cháy gió trời trời bao tưởng nó lên cân đâu đừng có hành tôi đi mua thuốc. nào hôm nay là ngày vui. Bà đừng có làm tôi mất hứng như vậy chứ. Còn hai đứa à, mò làm vài chén đi, uống đi. Tôi nói là như vậy, chứ bà Chín cũng chẳng muốn cấm cản việc chồng uống rượu hôm nay. Bữa tiếng cứ như vậy diễn ra cho đến 9 giờ tối. Lúc này thì phần nào cũng đã xong xuôi. Chỉ có ba người đàn ông lấy cái đĩa đựng phần chân đầu vào cánh gà còn dư, mang ra ngồi dưới nghiền để tiếp tục nhâm nhi. Còn bà Chín và Ngân thì xuống bếp rửa chén bát. Bà tranh thủ khoảng thời gian này hỏi thăm về đứa con dâu tương lai. cứ ngồi đừng một lúc tiện ngân sừng nhớ ra chuyện lúc chiều thế là cô liền tò mò thưa mẹ con có chuyện này muốn hỏi không biết con nên không chuyện gì cứ hỏi đi giờ mày cũng như thành viên trong nhà con muốn hỏi về chị út á mày định hỏi về nó làm gì lúc chiều khi về bọn con có được bố kể lại nhưng con cứ thắc mắc không biết mẹ có khi nào thấy vong hồn của chị út chưa chưa thấy mà thấy để làm gì từ lúc còn út nó còn sống ta thân thiết với nó hay mang đồ ăn bánh trái sang cho Nhưng mà từ ngày nó mất lệ dụ đến cái chuyện tâm linh Thì tao tránh né Không dám bén mảng tới Tao chỉ nghe người ta kể rồi tưởng tượng ra thôi Mà đám muốn đứng cả tim Nhiều khi mà nó cho tao gặp Thì chắc tao cũng về chỗ ông bà ông vải Chứ chả sống nổi Mày hỏi cái chuyện đó làm gì con Dạ tại con tò mò thôi Đừng có quan tâm Ngày mai mấy giờ về lại bên kia Con cũng chưa biết Cứ ba giờ thức dậy thì con đi Lần về quê này con đâu có báo chức cho bố mẹ con đâu Ờ à... Thì thì mai thức dậy xong tôi chuẩn bị bữa sáng Ăn xong rồi về bên đó Mà về xong mày có sang đây chơi nữa không Cái này thì con chưa biết Tại vì bên đó con cũng phải lo nhiều công chuyện lắm Với lại mẹ con bảo càng gần đến ngày cưới Hai bên không nên quan lại Mẹ bảo như vậy là xui xẻo À Tại con đang định nói Về cái chuyện này có không ít vụ đâu Cả đến ngày cưới mà cô dâu chú rể Chạy qua chợ đá ngay bên nhà Sẽ ra những cái chuyện đâu đâu Có thở cô thiêng có kiêng con lành Thật thì chịu khó kiên cử để ngày cưới của hai đứa được diễn ra trọn vẹn Dạ vâng ạ con hiểu rồi lát sau khi rửa chấn bắt xong Thì Ngân cũng lấy quần áo đi tắm rửa Đến lúc ra khỏi nhà tắm Thì cả dân nhà dưới chỉ còn mỗi mình cô Ngân vừa cầm chiếc khăn lau khô đầu tóc Vừa định tiến đến phía trước tủ lạnh Để lấy chút nước mát Thì cặp mắt của cô vô thức nhìn qua cái lỗ thông gió trên vách tường Và rồi Ngân trông thấy bên cạnh nhà của đại Có ánh đèn điện hắt ra hơi có chút bất ngờ là bởi vì chẳng qua lời kể của ông Chính là giờ căn nhà đó không có ai ở hay sao Hay là có người nào đó đã đặt cọc mua chứ Nhưng cái ý nghĩ này vừa mới chấm nợ Thì Ngân như thể chết lặng Là bởi vì ngoài ánh đèn ra Cô còn trông thấy thêm cả một bóng người Cái bóng người quen thuộc Mà cũng chính sự quen thuộc đó lại mang đến một nỗi kinh sợ Ch Chí út Đúng thật là Ngân thấy bóng người kia giống hệt với út Người chủ đã chết của căn nhà đó Thế nhưng sao có thể Còn đang đứng như trời trồng Thì bất ngờ một bàn tay từ đâu đặt lên vai Khiến cô giật mình "Ô cái con này mày bị làm sao vậy Mất một lúc thì ngân mới định thần lại được Người vừa vỗ vai của cô đây là bà Chín Giờ thì bà để ý đến sắc mặt và điều bộ hoảng hốt của cô Mày làm sao đấy con Mẹ con vừa thấy Thấy cái gì có có thấy chị út Khỏi phải nói bây giờ đến lượt bà Chín giật mình Mày nói thật á Mày thấy nó ở đâu Ở bên bên đó Ngân vừa nói vừa đưa tay chỉ qua cái lỗ thông gió Bà chỉ nhìn theo nhưng giờ đây chẳng thấy ánh đèn hay bất cứ một bóng người nào Ô vừa rồi rõ ràng con thấy mà Thôi không có gì đâu Chắc ngày hôm nay mày nghe kể nhiều chuyện về con út Nên bây giờ mày nhìn nhầm vậy đó Lên nhà trên đi ta lấy chơi cây ta gọt hai mẹ con mình ăn Ngân như muốn nắn lại để nhìn thêm Nhưng đúng là phía bên kia chỉ được một màu đen tối Đi đi con Ngân Quý đầu sơ đó bước về phía hành lang dẫn lên nhà Chin còn lại một mình bà chín chưa vội đi ngay, bà hướng về nhà cổ út miệng lầu bầu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Qua một đêm, sáng hôm sau trời đổ cơn mưa lâm rầm, bà chín lúc bấy giờ đang ở dịp bếp nấu nồi bún giò lợn để cho cả nhà ăn sáng. Đúng lúc này thì bà trông thấy Ngân bước xuống ra nhà vệ sinh. Sẻ rồi đó hả con, đánh răng rửa mặt rán sáng nào. Thế nhưng Ngân lại lắc đầu Thưa mẹ chắc là con về bên kia ngay Sao đấy? Ăn sáng rồi hãy đi về thầy thằng Bình nó còn chưa dậy ai chờ sang đó Còn có nhờ đứa em họ nó chạy sang đón rồi Bà Chín nhau mắt nhìn đứa con dâu tương lai Mày có sao không? Tự dưng lại đòi đi gấp thế Con không sao đâu Là tại vì um, Có người gọi bỏ con về cùng với mẹ Đi chọn áo dài để thuê Con chỉ dành có buổi sáng nay thôi Nên là phải tranh thủ Ờ thì thôi thì thôi Đi về đi Cái liệu mà lo dạ vâng à ngân rất câu thì ngân bước vào trong nhà vệ sinh nhưng mà thực sự thì những gì cô vừa nói chỉ là cây cớ chứ chẳng có buổi thử áo dài nào cả mà lý do thực sự cho việc ngân rời khỏi nhà chồng thì là bởi đêm qua cô nằm ngủ mơ thấy một giấc mơ thật kinh dị bể trong giấc mơ ấy ngân thấy út giống hệt như những câu chuyện mà mình đã được nghe qua cô út bấy giờ cho lơ lửng với sự dây thòng lòng Cảm mắt đỏ rực nhìn chăm chăm về phía của Ngân Đến khi tỉnh dậy Ngân sợ đến vã cầm mồ hôi Cô cũng không dám ngủ mà cứ ngồi trên giường Cho đến tận khi trời sáng Một lát sau khi mà đi vệ sinh xong Công như sắp xếp đồ đằng Thì Ngân kéo chiếc và lì dưới mái hiên Rồi ngồi đợi đứa em họ Những người khác trong nhà như ông Chín Khang và Bình cũng bắt đầu thức dậy Trong thì đối phương Bình là người đầu tiên lên tiếng Ủa Ngân? Mày làm cái gì mà sửa soạn ngồi đây sớm thế em Em về nhà Ok Mày không đợi tao trở đi hả Em nhờ người sang chở đi rồi Anh cứ ở đây thông thả ăn uống nghỉ ngơi Khẳng bấy giờ nói Ủa ngân Trời đang mưa như vậy mà Để chiếc xe hơi của thằng Bình không phải an toàn hơn sao Chỉ khó để thêm một chút đánh răng rửa mặt xong nó chờ em đi ngay Thôi em đi gấp thật mà Có bao nhiêu đâu mà lâu Em đã bảo không là không mà Anh đừng có nói nhiều nữa khăng bất ngờ với lời phản ứng có phần thái quá của vợ Thế nhưng để tránh cho việc lời qua tiếng lại không hay Anh đình hạ giọng xuống Thôi em muốn làm gì thì làm Đâu về bên đó nhớ báo tin cho anh một tiếng nha Em biết rồi Đến lúc này từ người em họ của Ngân cũng lái xe tới Cô vội vàng chạy ra chui vào dưới chiếc áo mưa hai tà Thậm chí cô còn cố gắng quay người tránh né Để không nhìn thấy căn nhà của đại Ngân thầm nhủ trong lòng. đúng là kinh dị quá thôi tốt nhất là mình nên nhé cái căn nhà đó đi sau này dù cô về nhà anh khang làm dâu mày cũng phải hết sức cẩn thận chưa dừng lại ở đó lúc về đến nhà ngành cô đem chuyện tâm sự với mẹ bà cũng là một người khác mê tín cho nên lập tức bảo con gái đi tìm một vị thầy để làm lấy trừ tà cũng như xin bồ hộ mệnh bà bảo những đứa chết với nỗi uất thận liên quan đến chuyện tình cảm gia đình chồng con như vậy Chúng nó thường có tư tưởng ganh tị với những cặp vợ chồng hạnh phúc Thậm chí là việc mày với thằng Khang sắp cưới cũng không phải ngoại lệ đâu Giờ mày cứ ở yên bên nhà mình cho tới ngày cưới Hôm ấy nhất định phải mang theo cái đám bùa này bên mình Tốn một cái đống tiền của tao đấy nó linh nghiệm lắm Dạ vâng à con biết rồi Thời gian lại trôi thêm 10 ngày nữa Lúc này chỉ còn cách đám cưới của Khang chưa đầy 48 giờ Hôm nay vợ chồng ông chín sang nhà một người bà con để ăn đám rỗ sẵn tiền mang suất tiệc mời đi gửi vì nhà người bà con kia khá xa ông chín chắc chắn comment trong người nên hai vợ chồng quyết định ở lại qua đêm ở trong nhà lúc này chỉ có khang và bình nhưng cả hai cũng đang có bữa tiệc riêng cho mình số lạ bình đi chợ chiều mua một con vịt quay lớn cộng với mấy món trong hàng nhậu mà người ta chế biến sẵn để làm tiệc độc thân cho khang với việc sắp về chung một nhà với ngân khang vui lắm Đã vậy là còn được uống thỏa thích với bản thân thì còn gì bằng. Thế nhưng Khang không để ý rằng trong suốt buổi nhậu, cái ánh nhìn của Bình hướng về Khang có phần khác lắm. có thể nó là một cái ánh nhìn để lạnh lẽo. cuộc nhậu kéo dài cho đến hơn một giờ sáng thì Khang đã say lắm. Đến nỗi việc ngồi dậy cũng đã là điều khó khăn. Khang! Khang ơi! Nghe thấy tiếng gọi của Bình nhưng mà say quá anh không đáp lại được mà chỉ u ớ Tiếp đến Khang cảm thấy mình đang được dìu đứng dậy Anh đoán chắc là Bình đang đưa mình trở về phòng ngủ Thế nhưng không hiểu sao Cái dìu mãi mà không thấy đối phương ngừng lại Khang thì thì thảo với hai con mắt nhắm nghiền Bình ơi Mày đưa tao đi đâu vậy tao buồn ngủ quá Không uống nổi nữa đâu Sắp rồi Sắp tới chỗ ngủ rồi Không phải mất thêm một khoảng thời gian kha khá nữa Khang mới nhận thấy mình đang ngừng lại Nhưng rồi anh cảm nhận cuộc họng của mình có thứ gì đó thiết chật Trên hết cả người còn bị kéo ngược lên không chung Cảm giác như ngạt thở làm cho Khang bừng tỉnh Anh mở mắt của mình ra và hít sức bằng hoàng Cô bị siết bởi một sợi dây thòng lọng Trên sàn nhà Còn đứng bên dưới là Bình Anh ta chỉnh lại cặp kính Là một nụ cười để man dở Sự thật bấy giờ mới được tiết độ Bình chẳng phải là người đồng tính Như mọi người đồn đại Mà việc anh ta không có người yêu hay lấy vợ Là bởi vì nghịch như Khang Bình đâm lòng xoay mê ngân thậm chí từng có thời điểm mình muốn bày tỏ tình cảm của mình thế nhưng khang lại đi trước một bước suốt những năm vừa qua mình cứ lặng thầm ở bên cạnh cả hai chờ đợi cơ hội anh ta nghi vọng với điều kiện kinh tế cũng như địa vị của mình có thể dễ dàng gạt được khang ra nhưng càng lúc thì mình lại càng thất vọng trước khi chuyến đi này đã bắt đầu anh ta đã nghĩ đến việc bỏ cuộc rồi chúc phúc cho cả hai người trong đám cưới Thế nhưng chính câu chuyện ma quỷ liên quan tích căn nhà này đã làm cho Bình gạt đi cái ý nghĩ bỏ cuộc. Đã vào đó một kế hoạch để khiến cho Khang biến mất. Chỉ có như vậy anh ta mới từ từ tiếp cận rồi chiếm lấy trái tim của Ngân. trả lẽ hiện tại Khang cố gắng vùng vẫy nhưng sợ gì thòng lọng ngày càng xít chặt. Cơn ngạt thở khiến cho hai mắt của anh mở dần đi. Mình chẳng lẽ phải chết sao? Không làm ơn đi, tôi không muốn chết. Ý thức của Khang vẫn còn cơ thể cứ liệm dần, liệm dần Không biết phải là ảo giác hay không Nhưng anh thấy y như mình đang bị nhấc bổng lên cao Rồi sự dây thần như được nới lỏng. Chỉ có điều cặp mắt của Khang thì vẫn cứ nhắm tịt lại Mình, mình chết rồi ư Thế cuối cùng Khang nghe được trước khi ngất Là một giọng cười thê thé cùng với tiếng ngất thất thanh của mình Bà gọi thêm cho nó một cuộc nữa đi Hai cái thằng này cho nó đi đâu vậy chứ Bây giờ là hơn 8 giờ sáng Hai vợ chồng ông Chín đã trộm về nhà Nhưng khi về tới nơi Hai người phát hiện cửa nhà mở to ngoắc Còn Khang vào bình thì chả thấy đâu cả Thậm chí là chiếc xe hơi Cũng không còn đỗ ngoài bãi đất trống nữa Từ nãy đến giờ Bà Chín cũng đang gọi trục cuồng cho con trai Và rồi khi sự lo lắng dần lên đến, đến đỉnh điểm thì bất ngờ Khang từ bên nhà của đại bước ra Phải gọi nói ngay vợ chồng ông Chín Như là ngớ cả người Khang ơi Mày mày sao lại ở trong đó Khang thì đáp lại với giọng khá rừng dưng. À có gì đâu tôi qua con với thằng bình nhậu sang hai đứa thách thức nhau Xem ai dám vào trong này để ngủ Mày đừng có nói là mày ở trong đó cả đêm Vâng Con ngủ ở đây mà có làm sao đâu Bà Chín vội vàng lao tới đánh mấy cái vào vai của con Cái thằng điên này Mày đúng là điếc không có sợ súng à Sao mày lại dám vào trong đó có làm sao đâu Con chẳng phải đã bình an trở ra với lại con nghĩ lúc còn sống chị út và con quý nhau như vậy, chẳng lẽ bây giờ chị ấy hại con. Thôi, đừng có nói linh tinh nữa, tằng bình đâu. Bình à, à lúc nó gần sáng bảo có việc quan trọng phải đi lên trên thành phố để giải quyết. Ô hay, ngày mai lại đi đám cưới rồi, nào có về dự được không? Cái này thì con không biết nhưng mà có vẻ gấp lắm. Bà chín bấy giờ liền thở dài. Chả hiểu cái giới trẻ chúng mày bây giờ thế nào nữa. Ấy vậy mà mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi buổi chiều tối cùng ngày mọi người trong nhà nhận được tin bệnh bị tai nạn không qua khỏi. Vụ tai nạn kinh nhận là do Bình tự lao xe xuống vực. Máy quay hành trình kia lại được chiếc xe đang chạy bình thường rồi đột nhiên mất lái. Khi như vậy Bình cố gắng tránh né thứ gì đó vậy. Cái tin tức người bạn thân gặp nạn rồi mất trước ngày cưới khiến cho Khang trở nên trầm ngâm. Anh hỏi gì thì cũng chỉ lắc đầu không đáp. Người ta nghĩ chắc là vì Khang đau buồn Tiếc thương cho người bạn Mà không thể hoãn cái đám cưới đó lại Nhưng chắc cũng chẳng ai biết được sự thật Đằng sau Cuối cùng thì đám cưới của Khang và Ngân Cũng được diễn ra trước sự chúc phúc Của hai bên họ hàng bởi để kéo dài cho đến tận tối muộn mới kết thúc Ngày đêm này là đêm đầu tiên Ở nhà của chồng Cơ theo lời mẹ của mình dặn sẵn thủ cái lá bùa thịnh hôm trước Nhưng phần nào đó Ngân cứ thế rợn rợn nơi sống lưng Mỗi khi vô tình nhìn sang căn nhà bỏ hoang của đại, Rồi lại tưởng tượng